cabandon nghe câu chuyện mặt trời đèn tập thứ 7 thị vườn tượng tây chương thứ 22 chó không quá 8 năm gà không quá 6 tuổi qua giọng đọc của Nguyễn Thành thực hiện nadio.com lão chủ nhà không muốn lỡ thì giờ, bèn bảo anh con trai lập tức giết gà. Con trai ông ta là một gã cục mịch to xác hơn 30 tuổi. Tay trái anh ta đang túm chặt hai cánh con gà, tay kia cầm con dao phay đao hèn gì. Cách giết gà không nằm ngoài bốn chữ: một cắt một chặt. Đưa lưỡi dao kẻ sát cổ gà, cắt đứt mạch máu và khí quản, đợi cho máu chảy hết, gà ắt tắt thở. Một chặt là dao phay chém xuống chặt lìa cổ gà. Nhưng gà trống là loài dũng mãnh vô song. Tuy đầu đã rời khỏi cổ, nhưng phần thân không đầu vẫn nhảy nhót lúng túng do cắt dây thần kinh trong cơ thể, chưa chết hẳn. Cảnh tượng thập phần máu me ghê rợn. Đối với các gia đình sơn dân nông dân, giết gà giết ngỗng là việc hết sức bình thường. Cứ nhìn dáng giết gà của con trai chủ nhà thì biết ngày anh ta định dùng dao chém phăng đầu gà. Gà gồ và lót trần đá mắt nhìn nhau. Hai người họ muốn giành lấy con gà của láo chủ nhà chỉ là chuyện vật. Chưa cần nói đến cưỡng chế cướp không, chỉ cần đập ra một thỏi đại hoàng ngư, lấp lánh vàng, chẳng nhẽ lại không mua được. Nhân thợ buộc lầu lấy đâu ra vàng thỏi, làm như thế chẳng hoa già, tự vạch áo cho người xem lưng, khó tránh lộ thân phận. Đến nước này, đành phải tùy cơ ứng biến, bước lên trước, ngăn gã sườn dần kia giết gà. Hai người họ là đầu sỏ đám trộm cướp Lục Lâm, chuyên giết người cấp của, chứ đâu phải là phường trộm gà trộm chó tầm thường. Tuy cải trang làm thợ buộc lậu, nhưng tác phong cử chỉ vẫn không giấu được tướng tá lẫm liệt. Lời tiện miệng nói ra, công tử thấp thoáng khí độ trấn nhiếp. Hai mươi một con chủ nhà, năm lần bảy lượt bị họ ngăn cản, không cho giết gà. Tuy bực mình chứng thấy lời nói cửa chỉ của bọn họ hiền ngàng bất phàm, không dám tùy tiện nổi giận, chỉ trách rằng <cười> thợ bục lẩu chúng mày thật không biết điều. Con gà nhà tao cho ăn cho uống mấy lớn từng này, muốn giết thì giết, muốn nuôi thì nuôi, làm thế nào là việc của nhà tao, đến ông trời còn không quản được nữa là. Lão Trần thấy gà cô cứ nhất quyết mua bằng được con gà thì trong bụng đã hiểu 89 phần gà trống vốn là khắc tinh của loài rết. Hơn nữa con gà này lại tuấn kiệt phi phàm, chẳng dễ trấn nhiếp được con rết sáu cánh thành tình dưới mổ cổ. Có được con gà này, nắm chắc đại sự sẽ thành. Việc cần làm bây giờ, làm sao dọa gà gẫm để bắt nó đi. Lát đã mắt vội vòng tính kế, đoàn cây sang cười hề hề với chủ nhà, chắp tay nói: lần nữa cản trở việc của gia đình. Hàng xỉ lát trưởng lệnh thứ, ba nghèm chúng tôi đây vốn chẳng phải ruột già, vì cùng sư môn nên mới kết thành sư huynh sư muội. Bao năm nay, bao năm nay vượt núi xuyên bản nương tựa vào nhau. Lễ nghi buộc lầu làm kế sinh nhai. Gặp phải thời buổi loạn lạc, vẫn quyết không chia đàn sẻ nghé, ngụm nước chia bà, miếng cơm khô bẻ đều. Trở về năm xưa, Trước bài vị tổ sư gia từng cắt cổ gà, nút vàng mã, kết nghĩa anh em đồng lòng đồng dạ. Tuy không dám sánh với kết nghĩa vườn đào, nhưng lời thề nguyện đến nay vẫn còn vang vẳng bên tai. Có hoàng thiên hậu thổ, thần nhân chứng giám cho lời thề kia mình. Nếu có chút nào bội phản, kết cục sẽ thê thảm như cái đầu gà bị chặt lúc đó. Vì thế mà ba anh em chúng tôi đồng lòng thề đến chết không ăn thịt gà cũng không để người khác giết gà trước mặt mình, nếu gặp cảnh giết gà thì phải bỏ tiền chụp mạng cho nó. Lót chân địa rất chuyện lời thề kê minh, sao còn giả mãnh khoé quen thuộc. Bảo con gà này có bộ lông ngũ sắc, mắt dáng như rào, quyết không phải vật tầm thường. Nếu đem giết đi, ắt sẽ xúi quẩy, nhẹ thì chiêu tai gọi họa, nặng thì trong nhà mất người, gặp họa bình đảo. Cánh thợ mộc dựng nhà xưa nay nắm rõ bí thuật lỗ bàn, rất giỏi yểm thắng tương trạch. Còn biết bảy trận bùa phép ở các cửa. Nghe nói, có nhà đang rất giàu có, sau khi chuyển vào nhà mới, ra cảnh cứ lộn bại dần. May nhờ cao nhân chỉ dạy, mới biết trong lúc xây nhà mới, giò ăn mất tiền của thợ mộc nên bị họ bảy trận áp thắng trong nhà. Quả nhiên sau khi dỡ tường rào xuống, bốn chân cột ở bốn góc thì thấy bên dưới chôn bốn con xe ngựa chở đầy tiền đồng, tất cả được làm bằng giấy cứng. Bốn con xe quay về bốn hướng khác nhau, rất giống như đang chờ tiền bạc của gia chủ ra khỏi nhà. Sau khi biết được bua trận mà Thẩm Mộc yểm trộm, gia chủ cũng không bỏ bốn con xe ngựa giấy kia đi mà quay đầu xe lại, đem tài vật từ ngoài đổ về nhà. Từ đó trở đi quả nhiên tiền tài như nước. Đây chỉ là truyền thuyết dân gian, nhưng chứng tỏ phép thuật của phượng Thẩm Mộc đã có từ xưa. Cho nên Bạch Tính không hề mảy may nghi ngờ. Truyện thợ buộc lầu thông hiểu rất nhiều dị thuật. Lão Trần dựa vào đó mà hù dọa. Lời nói có tình có lý, còn mặc chuyện năm xưa bà sư huynh muội cùng lời thề kê minh gian nói. Nó đi nói lại, rốt cuộc cũng chỉ vì một mục đích là chuộc mạng con gà tướng tá bất phạm này. Lão Trần học rộng hiểu nhiều, lí sử cao thâm, lại có tài tùy cơ ứng biến, có cầu phú quý từ miệng, hung cát từ tâm. Nói bá bỏ mép, chỉ mong xoay chuyển được ý định của chủ nhà. Ai ngờ chủ nhà, lòng gang dạ sắt, không xem lời lão ra gì, vẫn lắc đầu nói. <cười> Phòng dựng nhà chung mày, biết một mà không biết hai. Giáo con gà này cho chúng mày, nghĩa là đổ hết tai họa cho chúng mày đệ. Chuyện thật đớn như vậy sao tao làm được. Con gà này không phải là gà mà là yêu vật. Chúng mày sinh sau đẻ muộn lẽ nào chưa nghe cổ. Chó không quá 8 năm, gà không quá 6 tuổi. Lát Trần và gà go khi trước không hề nghĩ tới phong tục cổ xưa này, giờ nghe nói mới vỡ lẽ. Không, hóa ra giết gà là vì thế. Địa các chổ nhà vốn là môn đệ của Kim Trạch Lôi Đạn. Vùng núi Trương Tây có hai lối đạn lớn là Hồ và Kim, đều là những đạo môn tiếng tăm lừng lẫy. Hai môn phái này có cả đạo nhân và phương sĩ, giỏi mùa thần châu. Mấy trăm năm nay, mưu sinh bằng nghề bê nước đuổi thây hoặc trừ mê giải độc. Nhưng năm gần đây, giặc cướp nổi lên, cuộc sống lương dân không sao yên ổn. Tình hình trong môn phái sa sút không được như xưa. Những người lưu lạc tới núi sâu hẻo hút, sống qua ngày như lão trượng đầy, không phải là ít. Ông ta tuy chẳng là gì trong kim trạch lâu đan, nhưng cũng thông hiểu một vài phương thuật, tuyệt đối tin vào thuyết Dịch Yêu. Dịch Yêu là một cuốn cổ tập, bắt đầu được lưu truyền từ thời Tam Quốc lưỡng Tấn, chuyên giảng về những hiện tượng yêu dị trên đời. Cái gì là yêu? Sách yêu cho rằng, không hợp với lẽ thường tất tất sẽ là yêu. Một khi có hiện tượng đặc biệt xuất hiện, không hợp với lẽ thường, đó chính là điềm báo về thiên hà đại loạn hoặc đại nạn cận kề. Chó không quá 8 năm, gà không quá 6 tuổi là cách nói bắt nguồn từ cuốn dịch yêu, do ảnh hưởng tư tưởng mê tín phong kiến trong xã hội cũ mà nhân dân vẫn rất tin tưởng. Câu nói này Chỉ những loài cầm súc chó gà nuôi trong nhà đều không thể nuôi quá nhiều năm. Bởi nếu để chúng sống quá lâu trong xã hội loài người, hàng ngày tiếp xúc với con người, ta nghe tiếng người nói, mắt quan sát nhất cử nhất động của con người, dần dần chúng sẽ thông hiểu tính người, sớm muộn cũng thành tinh thành quái, làm ra những việc xấu hãm hại con người. Nghe kể rằng năm đó có một phú ông, con cháu tôi tớ đầy nhà Phu ông nuôi một con chó trắng. Con chó này hiểu ý chủ nên rất được yêu chiều. Hàng ngày không rời chủ nửa bước. Chủ ra ngoài chơi cũng dẫn nó đi theo. Về sau lão phu ông đột ngột lâm bệnh qua đời. Sau khi chôn cất xong rồi, người nhà không thấy con chó già của ông ta đâu. Mọi người tưởng con chó nhớ thương chủ, chó nó chết nó cũng đau lòng bỏ đi hoặc chết ở đâu rồi. Nên chẳng mấy để tâm. Không ngờ đúng 1 năm sau ngày mất, một tối nọ, lão phu ông đột ngột trở về. Người nhà lúc đầu tưởng là quỷ nhập trạng nên ai cũng sợ. Nhưng lại thấy lời nói cơ trí của ông đều rúng hẹp như lúc sinh thần. Ông ta bảo, một năm trước mình đã bị hôn mê ngất đi, nên mọi người cứ ngỡ mắc bảo bệnh mà chết, đèn đi chôn sống. May sao cơ duyên xảo hợp, lúc đó có một đạo sĩ ngang qua mộ phần, cứu được ông ta. Sau đó ông ta đi theo đạo sĩ, Du Ngoãn khắp danh sơn ngũ nhạc. Mấy hôm nay mới về đến nhà. Người nhà thấy lão phu ông còn sống thì mừng lắm. Ông chủ cũng hệt như trước, thói quen và khẩu vị ăn uống chẳng thay đổi chút nào. Ban ngày xử lý mọi việc to nhỏ trong nhà, thưởng phạt phân minh, ai ai cũng phục. Tôi đến lại ngủ cùng tam thê tứ thiếp, cứ như vậy suốt hơn nửa năm, gia tộc lại trở nên êm ấm hơn thịnh đến hôm sinh nhật, cũng là mừng ngày thọ lão phu ông. Buổi tối có tiệc đãi khách, nên ông ta uống hơi quá chén, hơi men chênh choáng ngổ gục ngay bàn. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi ngoài cửa vào, đèn nến trong sảnh tắt lịm. Người hầu vội châm lại đèn, định giữ ông chủ vào trong nghỉ ngơi. Nào ngờ đèn vừa sáng, chẳng thấy ông chủ đâu, chỉ có con chó già lông trắng đang cuộn tròn trên chiếc ghế bành, ngủ say như chết. Môi giễu từ mồm nó phả ra nồng nặc. Tất cả những người có mặt đều tái mét mặt mày, bây giờ mới biết lão Vu ông đã chết từ lâu, nửa năm nay là con yêu quái này làm loạn trong nhà. Bà Nhiên Lục nó đang ngủ say, dùng dao chặt thành từng khúc rồi đem đốt xác thành tro. Từ thời tần hán tới thời Lương Tấn, những câu chuyện đại loại thế này nhan nhản khắp nơi, không chỉ Bách Tĩnh Đình Đình là thật mà bậc đại phu hết mồm mồm ra cũng hay nhắc tới. Nhưng việc kỳ quái ấy được coi là điểm báo đặc biệt cho hỏa binh đao hoặc quân vương vô đạo. Bài đến tận sau này, người ta mới thôi không nhắc tới nữa. Nhưng chó mèo vịt gà nuôi trong nhà, vẫn thường tránh không để cho nuôi quá 8 năm, gà chân quá 6 tuổi. Bởi nhiều người vẫn tin rằng, nếu để chúng lại trong nhân gian quá lâu, Hằng ngày chứng kiến mọi sự vật trong nhân thế ắt nảy sinh tư duy, chỉ cần vượt qua thời gian 6 năm 8 tuổi, chúng sẽ có thể làm ra những việc tà ma người thường khó mà tin nổi, nhất định phải đề phòng. Ngày không lá vô tử cũng nói, không thể làm bạn với dục tình. Lão trưởng ở bản Kim Phong nuôi con gà chốc này đã gần 6 năm, dáng vẻ nó quả là tuyệt đẹp. Năm đó trong bản, gà đẻ nhiều trứng nhưng đều hỏng hết. Nhà ông chỉ có mỗi một quả trứng nở ra con gà trống này, nhưng thứ khác đều là vỏ không. Nghĩ rằng con gà trống này là kết tinh của trời đất nên ông ta yêu quý, coi nó như báu vật. Ngày ngày đều cho nó ăn những thứ ngon lành. Con gà trống cũng không phụ lòng yêu của chủ, chẳng đố rất nhiều trùng độc và rắn hổ mang là mối đại họa đối với sơn dân. Con gà trống ngày đêm tìm mắt trùng độc dưới sàn nhà Khi trời tờ mở sáng Lại cất tiếng gáy vàng Chuẩn sắc còn hơn đồng hồ báo tức Nên chủ nhà không nỡ giết Có điều thời gian 6 năm đã đến Để nó sống sợ không lành Thể theo lệ cũ Hôm nay trước khi trời tối Nhất định phải mang nó ra cắt tiết Bằng không gặp rắc rối Thì hối cũng không kịp Vậy nên chủ nhà bèn cho nó ăn một mữa no rìu Rồi mài dao phẩy thật sắc, chuẩn bị giết gà. Lão Trần rốt cuộc cũng rõ nguyên do, nếu đổi vào tình cảnh khác, tốt xấu gì chắc cũng lừa lấy được con gà trống này. Nhưng gà qua 6 tuổi, xưa nay vốn không lành. Nếu để lại sẽ đem đến xui xẻo cho chủ nhà. Sơn dân tương tẩy nhất quyết tin như vậy. Ông chủ nhà này tính tình lại có vẻ ngang ngược, không biết nói sao để ông ta hồi tâm chuyển ý ở dẫu đổi hai thổi đại hoàng ngư, ông ta cũng chẳng cần. Nước bọt không có tác dụng thì phải giở trò đoạn giạt thôi. Ý nghĩ vừa lóe lên, lão lập tức đánh mắt với hồng cô nương. Hồng cô nương kín đáo gần đầu, cô quả rất giỏi món cổ thái hí pháp của Nguyệt Lưng môn. Trong cổ thái hí pháp có rất nhiều phương pháp bí mật tương tự như cạm bẫy được gọi là niêm bài hợp qua, nguyệt biệt liên khai, trong đó quyết nguyệt là một phương pháp giống như thuật che mắt, người xem dù gần ngay trước mắt vẫn không phát hiện ra người dùng biện pháp thế nào để cấp núi qua biển, rời hình đổi vật. Nghệ nhân của Nguyệt Lưng môn giỏi nhất thuật này. Chỉ cần hỏng con đường ra Tây, dùng thuật che mắt, giống như con gà ngay trước mặt cha con chủ nhà Thì dù cha con họ có mắt lửa ngươi vàng, cô không phát hiện ra cô ả làm thế nào. Trơ mặt nhìn nhóm thảm mọc nấc mất con gà, mà không tìm ra vật chứng thì có bắt bẻ bằng trời. Hồng Cồn Đường đang định động thủ, thì thấy gà cô thu tay vào ống tay áo, chỉ để lộ ra hai ngón tay khẽ sờ. Đó chính là ám hiệu trong giới giang hồ, ý bảo cô ta và lão Trần chớ vội manh động, nếu để chuyện xảy ra ngay trong bản thì bọn họ có thể dễ dàng thoát thân, nhưng sẽ gầy gò tới kế hoạch trộm mộ cổ Bình Sơn. Lão Trần và Hồng Cô Nương biết Bàn Sơn đạo nhân hẳn có diệu kế, bèn an bình bất động, lặng lặng quan sát. Nửa vô tình, nửa cố ý bước đến cạnh hai con chủ nhà, đợi đạt nửa nói mà ông ta vẫn không nghe thì lập tức ra tay cướp lấy con gà, quyết không để hai cha con họ giết nó. Gà go nói với lão chủ nhà. Chó không quá 8 năm, gà không quá 6 tuổi, theo lễ cũ quả thật không sai. Nhưng thiên hạ thiếu gì chuyện lạ, không nên theo lễ cũ mà lý giải mọi điều. Tiểu tử bất tài, xin được nói lý để lãnh tôn không giết con gà này. Chủ nhà thấy gà cô thần thái ung dung, lời nói như phun châu ngọc, bỗng bảo giả không đến thấy anh chàng này ít tuổi mà xem thường. Nếu anh ta thật là thợ buộc lẩu thì cũng quyết không phải hạng tầm thường, nhưng ông vẫn không tin anh ta có thể nói ra lời hay ý thật gì thuyết phục được mình, bất quá cũng chỉ như lão Trần kia mà mồm lắm mấy câu lừa gạt giang hồ khi đụng với trà ma thổi đèn, thôi thì cứ xem anh ta nói gì. Ngay vậy ông liền bảo: "Thôi được rồi, để tao nghe xem hậu sinh có cao kiến gì. Nếu mày nói làm ta tâm phẫu khảo phục, thì con gà này sẽ tặng không cho mày. Thật lòng tao không nỡ giết nó, chỉ vì lễ cũ phải theo, ta làm sao cay lại? Nếu mày không nói được thì đừng xía vào nữa nghe. Gà cô sớm đã có chủ ý, không muốn ra tổ đoàn giang hồ ra lở gạt sơn dân. Chỉ đợi lão trưởng nói ra câu này, hai người cụng tay giao ước. Đoàn đưa tay lên, ôm con gà lông ngũ sắc trong tay chủ nhà. Con gà trống tùy chết đến díp, nhưng chẳng biết nó không hiểu, hãy không sợ mà chẳng thèm rãy rùa. Vân dương mắt ngẩng cổ, thân thái ung dung, phong độ điềm tĩnh hiền ngàng như đại tướng thống bình. Gà gô để mọi người nhìn kỹ con gà rồi nói: "Chó không quá 8 năm, gà không qua sóc tuổi, tuy là phong tộc cổ xưa, nhưng đệ này vẫn còn nhiều người tin phục. Đương nhiên không thể không thèo. Phạm là gà nuôi trong nhà, đều không thể để nó sống qua 6 tuổi. Nhưng con gà này không phải là gà, nên không cần phải tuân theo lệ này. Ông chủ nhà nghe thế thì lắc đầu quậy quậy, lão Trần cũng thầm kêu khổ, nghi bụng, gà go ơi là gà go, thế mà nhận làm thủ lĩnh ban sơn. Lại đi nói con gà trống này Phải là gà Không là gà thì là cây gì Chẳng lẽ là chim Đến trẻ lên bà Còn không tin được Thì sao thuyết phục được lão già này Xem ra Phải theo lệ cũ của phường Lục Lâm chúng ta Thẳng tay mà bắt gà đi thôi Gà gồ còn chưa nói xong Thấy mọi người đều có vẻ không tin Liền nói tiếp Đó là gà Thì mí mắt phải ngược với người Mí mắt của người nằm ở phía trên nên phần mí mắt có thể động đậy gọi là chớp mắt. Còn loài gà, mí mắt lại nằm ở bên dưới mà người sao không để ý kỹ xem con gà trống này mí mắt thế nào. Chủ nhà trước nay không hề để ý đến việc này, nhưng người nuôi gà ai mà chẳng biết mí mắt của gà nằm ở dưới. Nhìn kỹ thì thấy con gà trống lông ngũ sắc đang ngẩng cổ này Quả nhiên có mí mắt ở trên giống người. Nếu không chú ý kỹ, chắc sẽ bỏ qua chi tiết này. Ngay cả lão Trần học rộng biết nhiều, lấn hỏng côn đường, công đều cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi: "Thế là thế nào?" Gà cô nói: "Mí mắt như vậy, chỉ vì nó không phải là gà." Câu trả lời này khiến mọi người vẫn lơ mơ mà tịt. Ơ hay, không phải là gà thì là gì? Gà gô chẳng buồn làm vẻ thần bí nữa Nói thẳng luôn Tường Tây từ xưa Đã có tô tem huyền Điều Phượng Hoàng Địa danh đặt ra Cũng có liên quan về truyền thuyết Phượng Hoàng thời cổ Giống như huyện này Gọi là huyện Nộ Tinh Nộ Tinh Chính là tượng trừng Phượng Gái Mí mắt con gà này Nằm ở phía trên Lại thêm bộ lồng gú sắc Với mong vuốt ánh vàng Sao có thể là gà thường Nó vốn chính là loại Phượng hoàng vô cùng yếm Khắp thiên hạ này Chỉ có huyện nộ tình đất tường Tây Gà nộ tình Mời các bạn ghé qua Phản phép trên facebook của Nguyễn Thành Địa chỉ facebook.com các chéo MC Nguyễn Thành hoặc nadio.com hay chinhdio.com để đón nghe các phần tiếp theo. Xin cảm ơn.